đón nghe truyện Phần 2: Mao Sơn Quỷ Môn Thuật mang tên U Minh Thoại Ca quyển 9, tập 2. Ngày 11 tháng Giêng, tôi đặt 10 tấm vé ngồi tàu cao tốc mang theo cần chó Thanh Sơn và rất nhiều tù cả phi nhân loại lên tàu. Đám tù cả phi nhân loại này có thân phận đặc biệt Không cần tôi phi tâm, chúng đã tự thi pháp xong rồi. Chúng tôi lên đường rời khỏi Tỉnh Vân trở về nhà. Chuyến đi này vô cùng thuận lợi, giữa trừng đổi một ga, chúng tôi về thẳng Tân Thành. Rời khỏi ga tàu, chúng tôi gọi xe trở về nhà. Còn về chiếc xe đang đậu ở sân bay thì sao, tôi đã sai phương luyện thôi lấy. Khi tôi xuất hiện trước cửa biệt thự nhỏ nhà mình, màn đêm nước buông xuống, Đêm nay tuyết rơi rất nhiều, gió rét gào thét. Từ tỉnh Vân về đến Tân Thành, môi trường đã thay đổi rất nhiều. Bên kia cây cối xanh tươi, mưa rào rào, bên này tuyết rơi khắp trời, rét buốt, khiến tôi có cảm giác vừa tỉnh lại cách một đời. Nhìn nhà mình, tôi âm thầm cảm thán rất nhiều. Tôi mới ra ngoài một thời gian, nhưng lại có cảm giác như đã đi mấy chục năm rồi. Đây là về Hành trình này quanh co lòng vòng, rất nhiều người bị kéo vào đại hội chấn ma rồi chưa đời đó không về. Đại hội chấn ma quá là tàn nhẫn, dù tôi là người cười đến cuối cùng nhưng nhớ lại vẫn cảm thấy sợ hãi. Dù sự kiện tiểu đao sẹo đã được giải quyết êm đẹp, thậm chí còn tiện thể giết chết chỉ phu nhân, phân nương chủ của huyện tại Côn Thành. Ngay cả các thành viên cốt cán như là Tần Thố cũng đều phải xuống địa ngục. Nhưng nhìn lại chuyến hành trình không uổng công này, trong lòng tôi vẫn còn nút thắt. Đại hội chân ma do ai tổ chức vậy chứ? Đây là mối nghi ngờ lớn nhất trong lòng tôi, nhưng tôi cũng không có ý định đi tìm đáp án. Rất đơn giản, sự tồn tại của đại hội chân ma đã vượt qua lẽ thường, các quy tắc trong khu ám tự hình thành một hệ thống, điều này chứng minh cho thứ gì chứ? Chứng minh quy luật thiên địa ở thế giới này không dùng được trong đại hội chân ma. Nói một cách khác, người tổ chức đại hội chân ma không quan tâm đến quy luật thiên địa của thế giới này. Điều này đúng là quá đáng sợ. Rốt cuộc là ai mà không cần quan tâm đến quy luật thiên địa của thế giới này chứ? Có thể nhìn ra một chút từ những truyền thuyết và thần thoại, ở trong đó có thứ gì gọi là đại năng ở ngoài tam giới, không thuộc ngũ hành. Chỉ có như vậy mới có thể làm được đến bước này. Chuyện đó không không thể nghĩ sâu hơn được nữa. Nếu không thì sẽ dọa chết chính mình. Điều quan trọng nhất là bất kể tôi có biết được bí mật ẩn giấu phía sau đại hội chân mai không thì cũng không thay đổi được gì. Nguyên nhân là do thực lực của tôi không cho phép. Nếu đã như vậy, cách sáng suốt nhất chính là giả bộ hồ đồ. Không truy cứu nữa, nếu không thể sẽ biến thành con thiêu thân lao đầu vào lửa. Dù trong lòng tôi rất phiền muộn, nhưng tôi mơ hồ có cảm giác Nếu tiếp tục điều tra chuyện này, thì người chịu thiệt sẽ là chính mình. Cho nên tôi cũng chỉ có thể bỏ qua sự tò mò này mà thôi. Nếu như có một ngày tôi đạt được cảnh giới siêu nhiên bên ngoài thế giới, khi đó điều tra lại cũng không muộn mà. Con người luôn phải kiên nhẫn. Trong gió tuyết, tôi đứng trước cửa nhà mình suy nghĩ những chuyện này. Rồi thiên triền linh độn thiên cơ, giấu các thuộc hạ phi nhân loại chờ về cùng tôi. không kinh động đến các cô gái đang ngủ, lặng lẽ tôi đi vào phòng. Còn chưa kịp uống một ngụm nước, mắt tôi chợt lóe, tiêu dạ trong bộ dạng một bé gái từ đâu xuất hiện. Dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi, cười nói: "Ngươi về rồi sao?" Nói xong, cô ấy nghiêng đầu quan sát những người phía sau tôi, chủ yếu là quan sát năm con cưng thi bị tôi khống chế về quan hệ của Lục Vân Tử. Ánh mắt tập trung chủ yếu vào hai con cương thi Bán ngân giáp thi và bán đồng giáp thi Gương mặt tiểu dạ không nhìn được mà xuất hiện vẻ ngạc nhiên Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi Dù lại nhìn hai con cương thi kia Cô ấy chưa cần lên tiếng Tôi đã biết cô ấy muốn hỏi rồi Tôi cười khổ Theo bản năng muốn đưa tay ra sờ đầu cô ấy Sau đó nhẹ dọc nói Nói ra thì rất dài dòng Nhưng bọn chúng đều nghe ta chỉ huy Sao không có nguy hiểm gì cả? Tiêu Dạ không nhìn được, nhưng đầu chính khỏi thay tôi. Nhíu chặt hai hàng lông mày xinh đẹp, nghiêm túc dò nói. "Tên nhóc nhà ngươi mê man thật đấy. Đào hạnh tăng lên thì không nói, còn mang đám cương thi khủng bố thế này về nhà làm thuộc hạ. Rốt cuộc ngươi đã trải qua những chuyện gì vậy chứ?" "À, cái này sao? Không tiện nói ra đâu." Tiêu Dạ. "Những người khác đâu cả rồi? Ba người kia không có chuyện gì chứ?" Tôi lúng túng thu tay về, sờ sờ cầm. Chỉ đáp như vậy rồi lẳng sang chuyện khác. <cười> Hừm, trời trống lẳng với ta đúng không? Chà, người không muốn nói thì đừng có nói. Ta cũng đâu phải là gì của người. Tiểu dạ không vui hất cầm rồi nói. Còn về ba cô gái kia, người không ở nhà. Ba người họ cơ bản là không nhìn mặt nhau. Mạnh ai nấy chơi, có lúc thì đi mua sắm. Nhưng cũng do tài xế trong nhà đưa đi đón về. Dù sao thì bầu không khí giữa mấy người bọn họ không quá lạnh lẽo. Mà cũng không gây rắc rối gì. Cũng may ngươi về rồi đấy. Nếu không ta lại lo, không biết lúc nào mấy người họ đánh nhau đấy. Khương Diêu đẹp nhất, nhưng lại là người bình thường không có đạo hành gì. Nếu như đánh nhau thật, ta sợ cô ấy phải chịu thiệt. Tiểu giả thao thao bất tuyệt một hồi. Đêm ba mươi mà họ không về nhà ăn tiết sau. Tôi ngạc nhiên mà hỏi lại. Họ không nói chuyện này trong điện thoại nên tôi không biết. Tiểu Dạ lắc đầu trả lời. Kể cũng lạ thật đấy, đêm 30 bọn nó đều đặt một bàn tiệc lớn ăn ở trong phòng của mình nhưng không ai rời khỏi đây cả. Người thân của bọn nó cũng không xuất hiện. Tình hình quả thực là rất kỳ lạ. Phương Quy, ta cũng không biết tên tiểu tử nhà ngươi quyến dụ đến mức nào, nhưng vì sao mà ba câu gái kia lại si tình với ngươi như vậy chứ? Bọn họ ai cũng có điều kiện tốt hơn ngươi cả. Tiểu Dạ nhìn tôi từ chân xuống dưới, tôi tức giận lệch cả mũi. Ngươi nói cái gì? Ta quyến dụ thế mà ngươi lại không thấy sao? <cười> không phải ngươi cũng có lệ ta đấy sao? Tôi trực tiếp mà đáp lại. "Làm có thể như vậy chứ, ta đi tìm ngươi là vì ta không biết ai ở cái thế giới này cả, còn bọn họ tìm ngươi lại vì tình yêu nam nữ, tình chất khác nhau mà." Tiểu giả mồm miệng lanh lợi Khiến tôi bí tử Phải rồi Người nói gì cũng đúng cả À mà đúng rồi Giới thiệu cho người biết Tao mới thu nhận được ba con thanh nghi quỷ Tôi vung tay lên một cái Ba con thanh nghi quỷ đồng loạt xuất hiện Được tôi ra hiệu thì trả hỏi tiểu giả Đồng thời tự khai thân phận Nghe cái tên như thư như Phì Di Cổ Điêu Tiểu giả trợn tròn mắt Cô ấy trả hỏi ba con quỷ rồi quay đầu lại hỏi tôi. Sao ngươi lại lấy tên là thường cổ hung thú để mà đặt cho Cương Thi vậy? Có gì không ổn sao? Tôi khó hiểu nhìn cô ta dò hỏi. Có tiếng mà không có miếng đó, có cái nào thích hợp không? Ngươi phải biết, ở trong truyền thuyết mấy con hung thú kia lợi hại đến mức nào chứ? Có thể nói là chiến lực đứng đầu trời đất đấy. Ngươi cũng được đấy, lại xăm lấy tên hung thú ra để mà đặt cho Thanh Nghi Quỷ. Nói ra không sợ người ta cười vào mặt ư?" Tiểu Dạ trống lạnh nói. "Thì ra là vậy, đối với chồng cương thi này cũng là thuộc hạ thơ mới thu nhận. Các ngươi qua đây, báo tên với Tiểu Dạ đi." Đồ về chồng năm nữ cương thi bước tới, lễ phép chào hỏi Tiểu Dạ, sau đó lần lượt báo tên. Ngay được nam cương thi nói mình là Trưởng Hữu, nữ cương thi nói mình là Thắng Ngộ, Tiểu Dạ không nói được gì. "Được lắm." chỉ là cương thi thôi mà cũng dám dùng danh hiệu của cổ thú sao? Tiểu Dạ cũng không có ý định nói tôi nữa, cô ấy đã nhìn xa. Tôi cố ý làm vậy. Tiểu Dạ, ta biết ngươi coi thường, nhưng nếu ta nói với ngươi rằng ta có lòng tin là sớm muộn gì mình cũng sẽ bồi dưỡng mấy con cương thi này thành đại năng phi nhân loại, cấp bậc thượng cổ hung thú thì sao? Ngươi có tin điều này không? Tôi chợt hỏi lại cô ấy. Môn chủ hiện tại của Mao Sơn Quỷ Môn cũng không dám hoành hoang như vậy. Ngươi phải biết, muốn đào tạo thanh nghi quỷ và cương thi đến cấp bậc chiến lực đỉnh phong trong thế giới này thì cần bao nhiêu nhân lực vật lực không? Chiến lực đỉnh phong trong thế giới này của ngươi là dao giải sao? Chỗ nào cũng có hay sao? Tiểu Dạ lắc đầu dò nói. Ta còn ở khoe gầy không? Chúng ta có thể chờ mà xem. Đợi ta năm sau năm nữa. Tôi mỉm cười dò nói. Được, ta cũng muốn xem xem, ngươi làm sao mà làm được chuyện châu bò trong vòng mấy năm. Nếu như ngươi có thể làm được, ta sẽ tôn ngươi làm đại sư đào tạo mạnh nhất thế giới. Tiêu Dạ bày tỏ thái độ, bỏ lại một câu như vậy, Tiêu Dạ không để ý đến tôi nữa, nhảy chân sáo về phòng của mình. Ai xa, bị cô ấy xem thường rồi. Tôi lẩm bẩm. Tôi cũng không có bất ngờ. Bất kể ai nghe tôi nói như vậy, phản ứng đầu tiên cũng là xem như tôi đang nói khoác. Xem ra muốn được ngươi tôn trọng từ tận đáy lòng thì phải cố gắng hơn rồi. Những chuyện châu báu của năm sau năm sau phải thực hiện được. Tôi nhìn về phía đám thổ gã phi nhân loại, nhìn lại cơn giận trong lòng. Cũng không hiểu tại sao, tôi nhất định muốn chứng minh bản thân với tiểu giả. Tôi cũng không phải kiểu người nóng nảy, chỉ có thể nói tiểu giả khiến chúng người ta bực mình, vô tình hoặc cố ý luôn kích thích lòng hiếu thắng của tôi. Đám Cương thi đều không thích ở trong nhà, cho nên tôi sai cả vợ chồng Cương thi và năm con Cương thi kia đi ra ngoài tu hành và tuần tra. Nhưng phải làm trong âm thầm, không nên kinh động đến những người xung quanh. Bọn chúng nhận mệnh lệnh, ẩn mình vào trong bóng tối. Phong Lâm Ram và Miêu Kiểu Âm theo tôi đi lên lầu. Hai chúng nó đã thay đổi hình thái. Phong lâm giam tỉ hóa thành bốn cây cây cao mấy chục centimet, cắm rễ vào một chậu cây. Đống rà là một chậu bonsai cây cảnh. Miu Cửu Âm thì hóa thành một con mèo rừng thon dài, cuộn tròn vào một góc tường đi ngủ. Ở đó có một cái niệm bông dành riêng cho nó để cho nó sử dụng bất kỳ lúc nào. Tôi nhìn hai chúng nó, lắc đầu cười khổ. Thôi thì mặc kệ chúng vậy. Tôi tiến vào phòng ngủ. Ngồi chân bộ đoạn một hồi thì nghe thấy tiếng xe hơi truyền tới. Tôi mở mắt, cảm thấy Phương Luận đã quay về. Hắn lái xe của tôi từ sân bay trở về. Một lát sau, hắn ta đi vào báo cáo. Tôi suy nghĩ một hồi, đầu tiên là gọi cho Cúc tỷ ở Nghiên Trang Lâm Hoa, biết Cầu lão bá còn chưa trở về thì không khỏi thở dài. Sau đó lại nói chuyện với Cúc tỷ thêm một hồi mới cúp điện thoại. Tôi gọi Phương Luyện tiến lên, sai nó làm một số chuyện. Phương Luyện không ngừng đồng ý, xoay người đi ra khỏi phòng, gọi thêm Phương Nông. Hai con cưng thi mang theo những gì mà tôi đã thu hoạch được từ Chu Đi đến tỉnh Vân trốn vào màn đêm. Cái gọi là thu hoạch đó bao gồm tài nguyên tu hành và độc môn bí tịch lấy được từ chỗ Lục Vân Tử, mười mấy pháp khí thượng phẩm lấy được từ chỗ Tần Đại Nguyệt và âm năng pháp khí phất trận. lấy được từ tổ âm tổng quản lý. Hai người bọn chúng mang theo những thứ này chạy thớ nghĩa trang lâm hoa trong đêm. Tôi lặng lặng chờ đợi. Đến nửa đêm thì điện thoại rung lên. Tôi lấy ra xem. Thấy tài khoản của mình được chuyển vào mấy chục triệu. Tôi hiểu rõ, chuyển này có nghĩa là giao dịch đã thành công rồi. Theo quy tắc của quỷ môn, tôi chuyển 90% số tiền vào trong tài khoản và tài khoản của bộ phận công ích của tập đoàn Phương Thế. Chờ tôi 10 phút." Lạc Phiên Chiêu, người phụ trách điều hành tập đoàn Phương Thị, đã gọi điện tới. Hai chúng tôi nói chuyện hết nửa tiếng. Cô ấy báo cho tôi tình hình gần đây của tập đoàn, tập trung chủ yếu vào việc sử dụng tiền cho bộ phận công ích và số tiền lớn mang đi đầu tư. "Tôi vẫn luôn bảo lưu yêu cầu đó. Bất kể ai dám có ý xấu với tiền từ thiện, tôi sẽ nghiêm trị không tha." Lạc Phiên Chiêu thể rất chân thành, đảm bảo nhất định không có sai sót. sau đó mây cúp điện thoại. Nửa đêm, Thư Luyện và Phương Nông quay trở về, mang theo ba âm năng pháp khí cấp bậc thượng phẩm. Một món đổi được ngang giá với pháp khí phát trần, còn hai món kia thì đổi được từ bốn trong 10 pháp khí thượng phẩm. Bốn pháp khí thượng phẩm mà pháp sư nhân loại có thể sử dụng chỉ có thể đổi được hai âm năng pháp khí âm linh sử dụng, đúng là cắt cổ mà. Nhưng ai bảo quỷ môn lại không giỏi luyện khí cơ chứ? Chuẩn này chỉ có thể cam chịu mà thôi. Muốn hồ gì, tôi cũng không biết cao nhân nào khác thực hiện những giao dịch này nữa. Cấp tỷ giao dịch như vậy, chỉ có thể chịu thôi. Tâm quan trọng của Đường Tây rất chi tiết, thuận lợi thì thuận lợi thật, nhưng mà hơi thiệt thòi. Được rồi, chịu thiệt cũng là hơi rồi. Tôi tự an ủi mình. Ba pháp khí âm năng quý báu được đặt trước mặt tôi. Theo tứ tự là một cây mâu lưỡi liềm, một roi kiểu khúc đầy gai, còn có một tấm khiên hình thoi to bằng nửa người, bên viền có gắn lưỡi dao sắc bén, có thể công cũng có thể thủ. Pháp khí âm năng phát triển không thích hợp cho quỷ quái dưới quyền tôi sử dụng, cho nên cũng chỉ có thể đổi lấy những âm năng pháp khí khác mà thôi. Sau khi mấy pháp khí này nhận đám quỷ quái làm chủ thì có thể biến đổi giữa hư và thực như chúng. không những tuần tiện thôi mang theo mà còn có sức mạnh áp bức được quỷ quái, quả thực đã tăng cường chiến lực của chúng. Vấn đề trước mắt đối với tôi chính là ở đây chỉ có 3 âm năng pháp khí, biết ban cho ai bây giờ? Sứ quyển tôi bây giờ có rất nhiều quỷ quái, chỉ có một số ít có âm năng pháp khí siêu của mình, còn đại đa số đều không có binh khí phù hợp. Bất kể tôi chi vũ khí cho ai thì phần lớn quỷ quái đều không được hưởng. Nghĩ lại thì sẽ khiến chúng cảm thấy không được thoải mái. Nhưng tôi cũng không quan tâm đến chuyện này. Cái tôi cần chính là tăng cường thực lực có hiệu quả. Nghĩ xong, tôi ban bố mình lạch ý niệm về một phía xa. Không lâu sau, thằng Náo và Hồng Đan từ bên ngoài quay về. Bọn chúng báo lại chuyện của anh em tiểu Đao dạo cho tôi. Trước mắt Chúng đã thuê một phòng trong một tiểu khu cách tôi khoảng 3 con phố, cách đại học y rất là gần, thuận tiện cho bọn họ đi học. Khâu thức đã nhập học xong, học ở trường cấp 3 cạnh đó cũng không xa. Còn hộ khẩu thì sao? Tôi đã thăm hỏi từ thường rồi, nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Từ, hai huynh buổi tiểu Đao Sẹo không gặp bất kỳ trở ngại nào. Bọn nó đã chính thức trở thành cư dân thành thành. Thằng và hai người kia âm thầm bảo vệ không biết hiện ra ai gây bất lợi cho tiểu Đao Sẹo. Nhiệm vụ được tính là đã hoàn thành, không cần tiếp tục trông nom hai huynh muội tiểu Đao Sẹo nữa. Hai người bọn họ đã an toàn rồi. Tôi gật đầu, rất hài lòng về hiệu suất làm việc của chúng. Ngón tay chỉ vào vũ khí ở trên bàn, ra hiệu đưa cho Hồng Đan Mâu Lôi Liễm cấp bậc thượng phẩm. Hồng Đan thấy vậy thì cực kỳ vui mừng, bèn tiến lên bái tạ rồi đi lấy Mâu Lôi Liễm. Trong ba con quỷ, thằng có vũ khí âm năng của chính mình, chính là sợi dây thường kia, cấp bậc cũng đã gần thượng phẩm. Cây gậy trống của não cũng là vũ khí âm năng, nhưng mới đến cấp bậc gần trung phẩm mà thôi. Hắn mở to mắt nhìn tâm khiên và cây soi kiểu khúc, mong đợi ban cho hắn ta một cái. Nhưng tôi đã có quyết định rồi, không lên tiếng nữa. Não hơi buồn nhưng chỉ có thể nhịn. Cũng may là đã bị tâm điểm tuyến không hồn. Chứ nếu không thì chỉ dựa vào chuyện chưa vũ khí này, đám quỷ quái dưới chứng của tôi đã lục đục lên cả rồi. Có tâm điểm tuyến, tôi không cần quá lo lắng về chuyện này, nhưng tôi vẫn phải ăn nuôi tâm trạng của đám thuộc hạ. "Náo à, ta còn phải dùng hai món pháp khí này, tạm thời không cho ngươi được, nhưng sau này có vũ khí thích hợp với ngươi, ta sẽ ưu tiên cho ngươi." Nghe tụi nói như vậy xong, nào không người bày tỏ cảm ơn, oán khí cũng tan đi một chút. Tôi âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, chẳng dễ gì lãnh đạo được một nhóm. Nếu không có tâm điểm tuyến không hồn, nhiều khi quá như vậy tụ tập lại, chỉ dương vấn đề phân chia thôi đã khiến chúng đánh nhau rồi. Nghĩ đến huyện có thế lực khổng lồ như vậy, chúng gọi là đường chủ đa chủ nữa, lại có thể phân đi các tỉnh để gây sóng gió, mà lại rất có thứ tự. Tôi không thể không kính phục cái tên chủ tòm này. Không nói cái khác, chỉ riêng năng lực dẫn đầu của người này đã rất là xuất chúng rồi. Đây là chỗ tôi cần học tập. Sau khi ăn nuôi não xong, tôi thu lại ba con quỷ vào hoắc đầu, rồi thả ba con thanh nghi quỷ ra. Sau khi ba món chúng đi ra ngoài, lập tức chui đến hai món pháp khí trên bàn, trong quỷ nhãn đều là khát vọng. Tôi bèn ra hiệu cho nữ thanh nghi quỷ Phỉ Di tiến lên một bước, lấy ra kiều khúc. Sau đó, nam thanh nghi quỷ cổ siêu nhận lấy tâm khiên của Lữ Đao. Thư Như thì có chiến lực mạnh nhất, nhưng không được chứa pháp khí. Đối với chuyện này, hắn lại hiểu. Bởi vì sau khi hai người kia sử dụng binh khí thì chiến lực không chênh lệch quá nhiều với hắn. Cứ vậy, lúc ba người họ kết hợp sử dụng quỷ đạo tam tài trận, hiệu quả đã tốt hơn nhiều. Quỷ nữ giúp đỡ Thư Như tiến hành công kích Cổ điều thi bảo vệ và giúp đỡ nhóm, thực sự có thể nâng cao chiến lực của quỷ đạo tam tài trận lên một bậc. Thư Như thân thiện, tôi rất là hài lòng, cam kết sẽ nhanh chóng tìm cho nó một, cam kết sẽ nhanh chóng tìm cho cô ta một vũ khí thích hợp, thư Như cũng bày tỏ mong đợi. Sau khi thu lại ba thanh nghi quỷ, tôi đi tắm nước lạnh. Sau khi ra ngoài, tôi lại sai phong lâm giam gác đêm rồi nằm xuống đệm. Cơn buồn ngủ kéo tới. Chỉ chốc lát sau tôi đã tiến vào mộng đẹp. Một đêm yên giấc. Hôm sau, đến khi mặt trời lên tới ngọn tre, tôi mới giật mình tỉnh lại. Mở mắt thì đã thấy con chó Thanh Sơn ở ngay trước mặt. Tôi cầm di động lên xem, trời đất giờ đã 11 giờ trưa rồi sau. Tôi vội vàng bật dậy, trước tiên là lấy thức ăn cho Thanh Sơn, rồi mới chạy vào phòng tắm để rửa mặt. Lúc đi ra, bụng tôi sôi ùng ục. Tôi đang nghĩ tối nay ăn gì thì lại ngửi thấy mùi thơm truyền tới, là mùi thơm của đồ ăn truyền đến từ phòng khách tầng 1. Tinh thần tôi chợt run lên, tôi vội vàng mặc quần áo vào, đi đôi dép tổ ong ra khỏi phòng ngủ. Tôi bỏ trên lan can nhìn xuống, trong lòng thầm giật mình. Ba cô gái ăn mặc xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn trước bàn cơm ở phòng khách. Trên bàn có đầy đủ các món, thoạt nhìn có vẻ là đồ ăn do đầu bếp mà ba cô gái gọi tôi nấu. Không phải tôi xem thường bọn họ Nhưng cho dù là Vương Tu Lan Từ nhỏ đã quen làm đồ thủ công Thì cũng không có được tay nghề như thế này Khương Diễu ngẩn đầu nhìn tôi một cái Sau đó cười nhạt Người về rồi Sao không báo chức với chúng ta một tiếng Còn nhìn gì nữa Mau xuống nơi ăn cơm thôi Tôi chốc chấp mắt Mơ hồ cảm thấy nụ cười bình tĩnh của Khương Diễu Ẩn trứa thâm ý gì đó Tôi không khỏi trột dạ Phương Ca Ngươi còn ngươi ra đó làm gì? Mau xuống đây thôi." Vương Tu Lan đứng dậy gọi. Quảng Nhung không cam lòng yếu thế, chỉ mấy món ăn trên bàn nhấc tôi một tiếng. "Phương ca, mấy món này là ta đều tự đặt từ Việt Đỉnh lâu về đấy. Do bếp trưởng của nhà hàng tự tay làm, người bình thường không được ăn đâu. Ngươi mau tới đây mà nếm thử đi." <cười> "Ngươi đặc ý gì chứ? Phương ca, đây là món ta đặt từ nhà hàng Phù Dung." Vương Tô Lan không trợn trắng mắt, ra vẻ hiếu thắng. Khương Diễu ngồi yên ở đó, quay mặt đi, dịu dàng nói: "Phương Ngọc trưởng, còn để lâu thức ăn như vậy sẽ nguội đấy, mấy món này đều do đầu bếp nhà ta làm, không biết có lọt vào mắt của ngươi không?" Cô ta tùy ý chỉ mấy món sở nói. Chán của tôi đổ đầy mồ hôi lạnh. Tôi vội vàng quay đầu ra, nhìn con mèo sừng thon dài đằng sau. Ánh mắt muốn hỏi Mấy của em kia phát điên gì vậy chứ?" Miêu Kiều âm lắc đầu, đánh trống lảng, dùng ánh mắt truyền lời. "Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Ngươi đừng có đi đoán lòng dạ phụ nữ làm gì." Tôi hít một hơi thật sâu, mỉm cười đồng ý. Tôi quay về phòng, đổi một bộ quần áo ở nhà rồi mới đi xuống lầu. "Chào ba cô gái." Tôi ngồi xuống cái ghế cách ba người ấy khá xa. "Thật sự, ba người này tỏa ra khí chẳng quá là mạnh mẽ." Màu ăn đi Khương Diễu không thèm lướt mắt Bèn dơ đũa lên Ăn trước một miếng Vương Tu Lan và Quảng Nhung cũng âm thầm biểu môi Sau đó lần lượt chạy đi Nhớ thời chỉ còn lại bầu không khí lạnh lẽo Tôi thầm nghĩ Mình chọc ba người này khi nào chứ Trên mặt tôi không dám biểu hiện gì Tự mình múc cơm Rồi cuối đầu ăn lấy ăn đẻ Nói không hoa Đồ ăn vô cùng ngon Sắc hương vị đều tuyệt vời Cô tên nói là bữa tiệc ngon nhất ở Tân Thành. Mặc dù tôi chưa từng thưởng tụ đãi ngộ như vậy, nhưng cậu ngu ngốc thì cũng hiểu, chỉ mười mấy món trước mắt đây thôi, cũng đủ cho một nhà ba người sân thường tiêu một năm trời. "Tôi lỗi, đúng là rất tội lỗi. Đây là một việc quá xa xỉ rồi phải không?" Nhưng nếu đã có người trả tiền rồi, mình cũng không cần gì phải khách sáo. Nghĩ tới đó, tôi không rối rắm nữa mà ăn ngấu nghiến. thấy bên cạnh còn có rượu ngon, đương nhiên là tôi cũng sẽ không bỏ qua, mặc kệ nó hiểu gì, uống trước rồi tính. Bữa cơm này quả là sảng khoái. Lúc này tôi mới hiểu được niềm vui của người có tiền. Đáng tiếc, sự hưởng thụ xa hoa quá lãng phí này có mâu thuẫn với tôn chỉ của người tu hành. Thỉnh thoảng trải nghiệm thì được, ham muốn ăn uống dễ hao mòn ý chí của con người, phải nhớ lấy điều này. Tôi âm thầm nhắc nhở mình không được lạc đường, nhưng cũng không trì hoãn việc dùng bữa. Phát hiện ba cô gái ăn rất ít, tôi chợt hiểu, họ chắc cần giữ dáng, về thì số đồ ăn ngon này sẽ lãng phí sao? Nghĩ như vậy, tôi lại buông thả, gần như tất cả thức ăn trên mạn đều đã chui vào bụng tôi. Tôi vẫn điện năng lực tiêu hóa của mình đã tăng lên 10 lần. Bụng phình lên tròn vo, nhưng cảm nhận được rõ ràng Đồ ăn năng được tiêu hóa bằng tốc độ không thể nào tưởng tượng được. Cứ tiếp tục thế này, liệu có biến thành thùng cơm không? Tôi hơi bận tâm về điều đó. Rượu ngon qua ba tuần, thức ăn cũng qua năm bề. Tôi buông đũa xuống. Cảm ơn các ngươi đã khoản đãi, ta ăn rất là thoải mái và đồ ăn rất ngon. Tôi ở một tiếng ăn đồ ăn của người ta, chỉ có thể nói mấy câu dễ nghe mà thôi. Bà cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp Phương Ngọc Trường Người cũng ăn no rồi Uống cũng uống rồi Trông có vẻ rất là hưởng thụ Vậy ngươi có thể trả lời ta một câu được không Khương Diễu đưa tay Vuốt mái tóc rồi hỏi Một động tác đơn giản Nhưng phong thái là tuyệt vời Tôi nhìn mà ngây dại cả người Khương Ngọc Thị hỏi ngươi đó Người ngây ngô gì chứ Vương Tu Lan tiến lại gần quấn tụng nhéo eo tôi một cái. Mẹ kiếp, đau quá đi. Cơn đau khiến tôi tỉnh táo, tôi lập tức gạt tay của Vương Tu Lan ra, trợn mắt mà nhìn cô ấy. Ngươi chỉ hung hăng với ta thôi. Ánh mắt của ngươi nhìn Khương Ngọc tỷ dịu dàng như vậy, sao lại hung hăng với ta được chứ? Ngươi thực là thiên vị. Vương Tu Lan bắt đầu diễn trò. Mắt cô ấy đỏ lên, nước mắt cũng sắp rơi xuống. Quảng Nhung cười tủm tỉm ở bên cạnh xem kịch hay. quay mệnh qua Khương Diễu không ngừng co giật, hiển nhiên là kỹ năng diễn xuất của Vương Tu Lan cũng chỉ đến thế mà thôi. Đừng câu quẩy nữa, mau về chỗ đi, chúng ta nói chuyện từ thế. Tôi bất đắc dĩ thấp giọng xuống. Vương Tu Lan mượn cớ xoay người đi về chỗ của mình, vênh miệng lên biểu thị bất mãn. Tôi không buồn để ý đến cô ấy, chuyển qua nhìn Khương Diễu, sau đó cười nói: "Khương Ngọc muội, muốn hỏi gì chứ?" Ta sẽ rửa tay lang nghe. Khương Diệu cười rạng rỡ, cô ta hé đôi môi đỏ mọng, cất giọng dịu dàng như âm thanh của thiên nhiên. "Cũng không có gì cả, ta chỉ muốn biết ngươi đánh giá thế nào về những món ăn này thôi. Món nào hợp khẩu vị của ngươi nhất? Món nào ngươi thấy ngon nhất?" Cô ấy cười híp mắt, tôi lảo đảo, vội vàng ổn định tinh thần, trong lòng kêu lên một tiếng không ồn. Người đang dùng ngữ điệu dịu dàng nhất để mà hỏi vấn đề đáng sợ nhất. Dù không nhìn mặt Vương Tu Lan và Quảng Nhung, tôi cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của cả hai người họ trở nên nóng bỏng, đều nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Bên ngoài, Khương Dữ hòa về mấy món ăn kia, nhưng thực chất là hỏi tôi vừa ý với ai trong ba người bọn họ. Đây là một câu hỏi đòi mạng. Đối với việc này, một người con trai như tôi sẽ nói, món nào cũng ngon. không phân biệt được. Câu trả lời như vậy chỉ xuất phát từ kẻ bắt cá nhiều tay, muốn trái ôm phải ấp. Ba cô gái không lập tức trở mặt với tôi mới là lạ. Nếu như bây giờ tôi má qua mặt Vương Tu Lan và Quảng Nhung, nói rằng mình thích khương diễu, chờ tình đến khương diễu sẽ phản ứng thế nào? Chỉ hai cô gái quỷ kế đa đoan là Vương Tu Lan và Quảng Nhung cũng đã khiến tôi không được yên rồi. Kết quả một khóc, hai quậy, ba treo cổ cũng là tất nhiên. Gà chó không yên, cuộc sống nguy cơ khắp nơi, không phải là điều tôi mong muốn. Bây giờ bọn họ vô tình hoặc hữu ý vây lấy tôi, khỏi tôi phải trả lời thế nào? Tôi im lặng một lát, dưới cái nhìn soi mói của ba cô gái, tôi chậm rãi chỉ vào nồi cháo đã sạch bách, khó khăn dò nói. Dựa vào khẩu vị của ta, món ăn này hợp vị ta nhất. Tôi vừa dứt lời, Khương Diễu đỏ mặt, sau đó im lặng cúi đầu. Vương Tu Lan và Quảng Nhung đều trợn to đôi mắt. Ngày sau đó, mắt người này còn đỏ hơn người kia. Không còn cách nào, có những lúc tôi không thể nào giã bộ hồ đồ được, trước mắt chỉ có thể lật bài thôi. Mặc dù giữa nam nữ, ai thừa nhận trước thì người đó sẽ lép vế, nhưng cục diện trước mắt không thể nào nói thẳng thừng ra được, chỉ có thể mượn vật chỉ người thôi. Nói cái khác, dù tôi có dùng đồ ăn để mà bày tỏ lòng mình, Nhưng chỉ cần không nói thẳng thì cũng không coi là lép vế. Hai bên tự hiểu trong lòng là được. Năng lực nhẫn nhịn của Vương Tu Lan rất mạnh, thoáng cái đã khượng phục lại như thường. Tia màu đỏ trong mắt bỗng nhiên biến mất. Cậu ấy còn cười cười rồi nói: "Quảng Nhung, ta đã nói rồi mà, đầu bếp nhà Khương giỏi nhất, ngươi còn không phục sao? Bây giờ thì sao? Lần này biết lời hại chưa?" Nhớ thời Quảng Nhung chưa kịp phản ứng, Sau khi vận chuyển pháp lực, cánh mắt cũng khôi phục vẻ bình thường. Cô ta quay đầu lại, nói với Khương Diệu: "Quả thực là rất lợi hại, nếu đầu bếp nhàu Khương mà xuyên về thời cổ đại, tất nhiên là sẽ có chân làm ngự trù hoàng cung, thực sự là rất lợi hại nha." Khương Diệu hơi ngạc nhiên nhìn hai cô gái. Cô ấy không ngờ, sau khi tôi bày tỏ thái độ thì ý chí chiến đấu của hai cô ấy vẫn không hề giảm. Cô ta chớp một đôi mắt to, bỗng nhiên cười Các người coi là khách khí rồi, nhưng mà mấy món ăn thôi, không là gì cả." Biểu hiện của Khương Diệu rất là thản nhiên rồi nói. Vương Tu Lan và Quảng Nhung đảo mắt, cười a ha đồng ý với Khương Diệu. Sau đó, ba cô gái lại nói chuyện với nhau, chuyển đề tài xem tôi như là không khí, không hề tồn tại. Tôi như ngồi trên bàn trông mà nghe ba người họ nói chuyện phiếm, cảm thấy mình rất dư thừa nên muốn rời đi. Đúng rồi, Phương Ngọc Trưởng, đợt vừa rồi ngươi vồ vã chạy ra tỉnh khác, không biết chuyện thế nào rồi. Nhân điện kể cho bọn chúng ta nghe được không? Quảng Nhung thấy tôi đứng dậy, cho nên chuyển đề tài sang tôi. Tôi chỉ có thể từ bỏ ý định rời đi, ngồi yên ở đó, nói lại chuyện của Tiểu Đao xảo. Chủ yếu tôi kể là chuyện vô cùng ly kỳ đã trải qua cùng Tiểu Đao xảo ở thôn Dạ Xoa. Bà cô gái nghe xong mà hai mắt sáng ngời. Khi tôi dừng kể, Khương Diễu liên tục nói: "Thật tiếc quá, màn kịch hai thế mà lại bỏ lỡ mất, thật là tiếc ghê." Sau đó, cô ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi rồi nói: "Lần sau còn những sự kiện như vậy, người nhất định phải mang ta đi tham gia đấy." Tôi thực sự đau đầu, không đợi tôi trả lời, Vương Tu Lan vào quảng ngôn cũng nói như vậy. Sau đó, đề tài lại chuyển. Ba cô gái lúc thì vô tình, lúc thì cố ý Trẻ trích tôi ngày Tết, còn chạy xác tỉnh khác chơi trò mạo hiểm, để cho mỗi người họ ở lại thành phố buồn này. Tôi rất muốn hỏi, có ai nốt họ không? Chân ở trên người họ đúng không? Nếu họ muốn đi đâu thì có ai có thể ngăn được chứ? Ai mà dám chứ? Đường nhân rồi, đó cũng chẳng qua là lời trách thầm mà thôi. Tôi biết ba người này đang mượn chủ đề để mắng tôi đây mà. Vương Tu Lan vào Quảng Nhung, đang xả cơn giận bị từ chỗ ban nãy. Còn Khương Diệu thì đang chỉ cho tôi nhanh xử lý chuyện xấu trước mắt này đi. Được rồi, tôi đã cảm nhận được cái gì gọi là kỉnh kẹp. Ba người thay nhau của trách, tôi chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Nói là sau này có cơ hội sẽ không quên mang theo ba người bọn họ tham gia mạo hiểm. Lúc này bọn họ mới chịu bỏ qua cho tôi. Nhân cơ hội đó, tôi muốn chạy trốn, nhưng tôi đã coi thường sức chiến đấu của mấy người này rồi. Bương ca, nghe nói Tần Đại Nguyệt là mỹ nhân sinh đạt như tiên, ta còn nghe nói lúc ngươi xuất hiện ở tiệc mừng thọ của Tần Hỏa Nhiên là dùng thân phận bạn trai của Tần Đại Nguyệt, đúng thực là độc nhất vô nhị. Ngươi không chỉ đánh cậu ấm Bạch Sấm trước mặt mọi người, mà còn khiến Tri Lịch Quận Minh và Lý Long Minh của nhà họ Lý ở thủ đô phải cúi đầu xin lỗi. Đúng là đàn ông đích thực. Rốt cuộc thì Tần Đại Nguyệt đẹp đến mức nào mà ngươi phải ra mặt giúp cô ấy chứ? Nếu ta nhớ không nhầm, Ngươi còn chưa từng ra mặt trong người bạn cùng nhau lên lên là ta đây, như thế đâu. Ai bảo ta không có được dung nhan hoa nhường nguyệt hận như thần đại nguyệt cơ chứ?" Vương Tu Lan nói xong, làm bộ tự mình chua xót, màu tay vút má, như thể vừa chịu thiệt thòi. Tôi nhìn thấy mà sợ hãi, đặc biệt là khi cảm nhận được ánh mắt không vui của Khương Diệu lướt qua, tôi chỉ muốn nhét cái đĩa sổng vào miệng Vương Tu Lan mà thôi. Miệng cô ta quá là độc ác. Đúng là đáng ghét mà. Tôi thầm mắng trong lòng, nhận ra mình đúng thực là ngu ngốc. Mấy người trước mắt này là ai vậy chứ? Phía sau Khương Diễu chính là Nhảo Khương, khiến cho nghĩa trang Lâm Hoa cũng phải kiêng nể, là thế lực thần bí. Sau lưng Quảng Nhung là Nhảo Quảng, có mạng lưới giao thiệp rộng rãi. Sau lưng Vương Tu Lan là thân đường khẩu nổi tiếng. Mấy người này đều có mạng lưới tình báo riêng của mình. Có lẽ nhất cử nhất động của tôi ở Tỉnh Vân bất kỳ lúc nào cũng có tai mắt báo cáo lại cho bọn họ biết. Còn chuyện tôi và Trần Đại Nguyệt xuất hiện ở tiệc mừng thọ của Trần Hoa Nhiên thì sao? Tôi không những bị rất nhiều người săm soi mà còn gây ra sóng gió rất là lớn. Mấy người này ngồi yên ở nhà, rất có thể đã nhận được tin tức ngay lúc đó, thậm chí không chừng ngay cả camera giám sát cũng đã được gửi đến điện thoại của họ rồi. Vừa rồi ba người bọn họ hỏi tôi về hành trình tới tỉnh Vân Chính là Đang thăm dò tôi. Nực cười là tôi thông minh cả đời vậy mà lại hồ đồ nhất thời, không nghĩ tới việc này. Theo bản năng đành lực bỏ hết những chuyện liên quan đến Tần Đại Nguyệt, nhất là cái ngày tới tiệc mừng thọ, tôi đã trực tiếp lướt qua. Chuyện này rơi vào tai ba cô gái, đặc biệt là Khương Diễu, biểu hiện của tôi chính là chột dạ. Dung mạo của Tần Đại Nguyệt không kém Khương Diễu, dáng người còn có thể hơn cô ấy một chút. Đương nhiên Khương Diễu rất để ý. Có vẻ các mỹ nữ đều thích âm thầm thi đấu, đặc biệt là phô trương khiến người ta kiêu ngạo thì càng sâu so sắc cả trong tối lẫn ngoài sáng. Được rồi, bây giờ tôi bị Vương Tu Lân bắt được đuôi, không ngừng khích bác trước mặt Khương Diễu. Mục đích rất rõ ràng, chính là muốn phá mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Mấy chữ miêu mô khó đoán cũng không đủ để hình dung hành động thêm dầu vào lửa của Vương Tu Lân. nhưng tôi cũng không nói được gì, vì tôi đã chột dạ trước rồi. Tờ đại nguyệt xinh đẹp quá đáng, cũng hơi ảnh hưởng tới tôi. Tôi không chối được chuyện này. Tôi ang ý trừng mắt nhìn Vương Tu Lan đang khích bác Lý Gián rồi vội vàng giải thích với Khương Diễu. "Ấy chết, ba người đừng có hiểu lầm, ta chỉ đóng giả là người yêu của Tờ đại nguyệt thôi mà." Khương Diễu lại khoát tay, nói rằng "Tôi cũng không cần giải thích." Chỉ bỏ lại một câu là Ăn no rồi, sau đó đi lên trên tầng Vương Tu Lan kéo theo Quảng Nhung Cười trên hỗi đau của người khác Nhảy mắt với tôi một cái Sau đó hai người cùng cười lớn chạy lên tầng Trở về phòng của mình Đây là cái chuyện gì hả chứ Tôi ngồi một mình trong phòng khách Đối mặt với đống chén bát chưa rửa Không biết phải làm sao bây giờ Giờ sạch chén đĩa Tôi đi đến salon ngồi xuống Giót ly trà ra rồi uống Trong lòng nghĩ đến những biểu hiện kỳ quái của ba cô gái. Trong lòng tôi hiểu rõ, mấy người này căn bản không hề nhàn rỗi. Đây là đang giễu ai phủ đầu với tôi đấy mà. Tôi đành nguyện khiến bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Thực ra thì tôi vẫn luôn không hiểu, mấy người họ đều xinh đẹp và có điều kiện, vì sao lại vừa ý một pháp sư tán tu như tôi chứ? Trước giờ tôi rất tự tin, nhưng cũng không tự cao tự đại. Xét về vẻ ngoài, tôi cũng chỉ tạm được mà thôi. Xét về phương diện học hành, tôi cũng khá trâu bò. Cũng là một sinh viên giỏi, nhưng xuất thân lại quá kém, chỉ là con nhà nghèo ở một ngôi làng xa xôi trong núi mà thôi. Mặc dù bây giờ tôi đang nắm toàn bộ tập đoàn Phương Thị trong tay, nhưng trước lúc này, ở trong mắt các gia tộc lớn, tôi cũng chẳng đáng là gì. Những cô gái sinh ra đã ngậm thìa vàng như Quảng Nhung và Khương Diệu, vì sao lại vừa ý tôi? Vương Tu Lan lớn lên cùng tôi từ nhỏ, nên cũng coi như là bình thường. Dù gì thì cũng có cơ sở. Nhưng tôi cũng không quên, khi mà ở Tôn Hành Thần xảy ra chuyện kỳ quái, chính miển vương Tu Lan đã nói, chỉ thích tôi một chút xíu mà thôi. Sở dĩ của ấy không bỏ qua cho tôi, chẳng qua là vì ham muốn độc chiếm kích thích. Nhưng mà trước mắt, có vẻ đã khác rồi. Tôi chỉ có thể cảm nhận được, tình cảm của vương Tu Lan dành cho tôi đã sâu hơn nhiều. Cứ vẻ như đây không phải là ảo giác. Nói tóm lại, thái độ của cả ba cô gái đối với tôi luôn không đổ chân thật. Đúng rồi, còn phải cộng thêm cả Ninh Hoàn nữa. Cô gái này cũng có hảo cảm với tôi mà. Nhất thời, tôi thực sự cho rằng mình được yêu thích. Nhưng sau khi trải qua đại hội chân ma ở thôn thành Tỉnh Vân, tôi đã nhận ra một điều, chuyện không hề đơn giản như mình nghĩ. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, có một cao thủ tuyệt thế thần bí nào đó rất khó lường. Vì tôi mà đến thủ đô tạo nên một cơn sóng gió, khiến cho nhà họ Lý phải nhượng bộ, không dám trả thù tôi. Điểm này giống y như đúc, thái độ sợ hãi của hai tông môn lớn, điểm này cũng giống y như đúc, thái độ sợ hãi của hai tông môn lớn đang ngẩn ngơ phía sau nhà họ Lạc và nhà họ Tề ở Tân Thành bị diệt. Khó mà không liên tưởng cho được, nhất định có liên quan tới cao nhân thần bí nào đó. Như vậy, quay lại vấn đề chính, trong nhà tôi có ba cô gái xinh đẹp. Thêm Tiểu Mị Nhân Ninh Hoàn nữa, đều lần nữa có hảo cảm với tôi. Chuyện này cũng đơn giản sao? Hay là do nhà họ Khương nhào quạng và tất đường khẩu, cùng gia tộc sau lưng Ninh Hoàn đều nhắm tới đại năng thần bí giúp tôi giải quyết tất cả các phiền toái. Nếu đây là thật, thì tôi lại phải cân nhắc mối quan hệ giữa tôi và Khương Diễu rồi. Nói cái khác, tôi muốn biết vì sao Khương Diễu lại bằng lòng tiếp cận tôi? Nếu như cô ấy cũng tiếp cận tôi vì đại năng thần bí kia Thì tôi sẽ rất đau lòng Điều này tôi nói thật Mỗi người đàn ông đều có một phần tình cảm đơn thuần Không vướng lợi ích tầm thường Tôi cũng không ngoại lệ Hôm nay tôi thể hiện lòng mình với Khương Diễu lúc ăn cơm Thực ra cũng là một cách thăm dò Hết cách rồi Tôi cũng không thể nói thẳng rằng Mình thích Khương Diễu được đúng không? Còn về việc tình cảm của Quảng Nhung và Vương Tu Lan Nếu như cô ấy cũng tiếp cận tôi vì đại năng thần bí kia Có phải đơn thuần thế không? Tôi không có tình cảm với hai cô ấy, cho nên cũng không quan tâm làm gì. Khương Diệu thì lại khác, tôi khá là để ý đến tâm tư của cô ấy. Giả sử nếu tâm tư của cô ấy không đơn thuần, tôi cũng chỉ có thể dừng tình cảm của mình dành cho cô ấy lại mà thôi. Tôi không muốn có một tình yêu rối trá với một cô gái mang mặt nạ. Nghĩ thế đó, tôi đặt ly trà xuống, xoay người đi lên lầu, rồi xách một cái tư vải lặng lẽ đi đến trước cửa phòng của Khương Diễu, còn cố ý bố trí một cấm chế nhỏ, sợ bị những người khác nghe được động tĩnh, sau đó mới đưa tay gõ cửa phòng. Tôi buông tay ra, lặng lẽ chờ đợi. Ai vậy? Giọng điệu ôn hòa của Khương Diễu truyền tới từ sau cửa. Vào đi. Giọng Khương Diễu rất thản nhiên, nghe không ra là vui hay giận. Tôi rón rén đi vào trong phòng cô ấy, tiện tay đưa cho cô ấy một cái túi. Đây là cái gì vậy?" Hai mắt của Khương Diệu chợt sáng. "Là đặc sản ở Côn Thành đấy, chỉ có ở đó mới có mà thôi." Tôi mỉm cười giải thích. Khương Diệu không nhận mà hỏi ngược lại. "Mấy người chúng ta ai cũng có quà sao?" Giọng cô ấy vẫn rất bình thản. "Sao có thể chứ? Đây là thứ ta tặng riêng cho cô, chỉ có mình cô có mà thôi." Tôi cười vội vàng đáp lại. nụ cười nở trên khuôn mặt của Khương Diệu. Rồi cô ấy đưa tay nhận cái túi, lấy đồ bên trong ra và đặt lên bàn. Bên trong là vài nhuộm bằng sáp và vài thô cầm Lộ Nam. Đây là đồ chỉ riêng côn thành mới có. Trước khi trở về, tôi đã lưu ý để mua. Không đáng bao nhiêu tiền, nhưng lấy nhẹ mà tình ý lại nặng. Khương Diệu hô lên một tiếng, mở tấm vải nhuộm ra rồi ướm lên người, xem qua tâm kính toàn thân. Phương Quy, cảm ơn ngươi, ta rất là thích, sau này ta sẽ tìm thợ may để má may một bộ quần áo, nhất định sẽ rất là đẹp đấy." Cô ta rất hào hứng, bỏ tấm vải nhuộm sắp xuống, mở mê tấm thổ cẩm lộ nam gia, rất yêu thích mà sờ qua một lần, trong mắt toàn là vẻ vui mừng. Tôi đã thấy rõ, đó là sự vui mừng phát ra từ tận đáy lòng. Dù cái năng diễn xuất có xuất sắc hơn nữa, thì cũng không thể nào lộ ra biểu cảm như thế này được. Cô ấy là thiên kim tiểu thư của nhà họ Khung, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, có món đồ quý báo gì mà chưa từng thấy đâu cơ chứ. Tuy vài nhuộm sắp là đặc sản, nhưng nếu cô ấy muốn thì cho mấy bay đi vận chuyển về thôi. Cho nên lại nói, "Cô ấy thích là về đó là món quà tôi dành tặng riêng cho cô ấy." Cô ấy cảm thấy rất là hài lòng. Cảm nhận được sự vui mừng của cô ấy ở khoảng cách gần, Hận đau trong lòng tôi cũng được thả lỏng. Bị huyện đơn thuần như vậy, nếu trong lòng Khương Diễu có dấu lợi ích, chỉ có thể trách tôi không nhìn thấu được. Cô thích là được rồi. Tôi khẽ mỉm cười nói. Khương Diễu nhìn về phía tôi, sau đó nói: "Nếu như ngươi là thợ may thì quá tốt, tự tay mà may cho ta một bộ váy, chắc chắn sẽ rất là đẹp." Tôi cười xấu hổ nói: "Xin lỗi, ta lại không có tài đó." Người có thể học mà Khương Diễu mang tâm vài nhuộm sáp đến gần tôi Giọng đói mang theo một chút nỗng niệu Tôi đã rung động thật rồi Đại não của tôi không còn chuyển ra chỉ thị nữa Tay tôi vươn ra còn nhanh hơn suy nghĩ Sau đó Tôi khẽ kéo tay áo của Khương Diễu Cô ấy chỉ kêu lên một tiếng Một giây sau đã ở trong vòng tay của tôi Người làm cái gì vậy Mặt của Khương Diễu lập tức đỏ lên Tiện tay đẩy ngực tôi ra Nhưng căn bản là không hề dùng sức. Nhìn Khương Diệu ở khoảng cách gần như vậy, tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Làn da của cô gái này quá đẹp, không có chút tì vết nào, còn có mùi thơm thoang thoảng. Tôi quyết định phải kéo gần quan hệ, cho nên muốn cúi đầu xuống để hôn cô ấy. Nhưng tôi còn chưa kịp hành động, Khương Diệu đã nghiêng người tránh khỏi vòng tay tôi, không ngăng máng lức nhìn tôi một cái rồi mắng. "Ngươi làm cái gì vậy chứ?" Không cho phép ngươi được voi đòi tiên. Sau đó, cô ta không nói lời nào đã đẩy tôi ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng rầm một tiếng. Tôi trận mắt mà nhìn chằm chằm cửa phòng. Đưa tay lên xoa mặt, mắng bản thân mình. Gập qua đi. Đã họa người ta rồi. Tôi mai đón ta. Chúng ta đi xem phim. Giọng nói của Khương Diễu chuyển ra từ trong phòng. Tôi nghe vậy thì hưng phấn đồng ý. Nhìn quanh tới không có ai. mới cười ha ha sợi đi. Bây giờ không coi như là đã có chút tiến triển với Khương Diễu rồi. Tôi đi, mà cảm thấy mình như đang đạp trên lớp bông vậy. Có một loại cảm giác cực kỳ lưng lưng. Điều quan trọng nhất là, khi tôi tiếp xúc ở khoảng cách gần, tôi xác nhận Khương Diễu không tiếp cận tôi vì cao thủ thần bí. Cô ấy thực sự có hào cảm với tôi. Cho dù tôi không hiểu tại sao, mình lại được sai nhân xem trọng. Nhưng chỉ cần tình cảm này là thật, tôi đã dám đi tiếp rồi. Dù nhà họ Khương có thế lực thông thiên, không vừa ý tôi thì cũng không thể nào ngăn cản quyết tâm tôi theo đuổi Khương Diệu. Tôi đồng thân hơn 20 năm đã thông suốt rồi sao? Chính bản thân tôi cũng không chắc chắn nữa. Chuông cửa vang lên, đúng lúc tôi đang ở phòng khách, cho nên chạy ra xem camera. Bên ngoài có hai người thanh niên cao ráo, tuyết rơi nhiều ngày, Hai người họ lại mặc áo khoác gió sao? Trang phục trái mùa này đúng thực là không hợp thật đấy. Các ngươi tìm ai vậy? Tôi nói vào loa. Ta tìm Khương Diệu, chúng ta là em trai của chị ấy, em trai ruột. Người đứng đầu nói với camera, đó là một cậu thanh niên anh tuấn, cậu ta khoảng 18-19 tuổi, trông giống với Khương Diệu 70%, khóe miệng ẩn dấu nếp cười rất kiêu ngạo. Tôi nghe vậy thì lùi lại. không động vào bàn trà bên cạnh, tâm thần đều trấn động một phen. Hai người em trai ruột của Khương Diễu tới rồi sao? Câu này vang lên trong lòng tôi như bão tố. Sợ cái gì chứ? Tôi rất không muốn nói chuyện với hai tên quần áo lảo lự của nhà họ Khương này. Nhưng bất đắc dĩ, người ta đã tới cửa rồi, cũng không thể chặn ở bên ngoài được. Thêm nữa, nếu tôi vào Khương Diễu thiết lập chuyện yêu đương thì chuẩn gặp mặt người nhà công luận chuyện sớm muộn mà thôi. Còn việc tôi có được lòng hai tiên quần áo lần lượt kia không, vậy thì phải xem bản lĩnh của mình rồi. Ấy da, chúng mình còn có vương Tu Lan và Quảng Nhung đang ở, để cho hai tiên này mà vào, nếu gặp được hai cô gái kia thì phải làm sao? Đầu tôi đau như muốn phát nổ. Nếu đổi lại là tôi, nếu chỉ cả của tôi hẹn hò với một tiên thư sinh thì bản thân tôi cũng rất tức giận. Cần đừng nói đến chuyện trong nhà tiên tư sinh đó, cần có hai cô gái xinh đẹp như hoa. Đây không phải là bắt cá ba tay hay sao? Cho năm như vậy có đáng hay không? Trời đất, không thể nào, chắc chắn sẽ gây hiểu lầm. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi đã chạy qua rất nhiều suy nghĩ. Nhưng khi nghĩ đến mạng lưới tình báo không có gì là không biết của Nhỏ Khương, tôi lại bình tĩnh trở lại. Nhất định hai tên này cũng đã nắm được chuyện trong nhà tôi trong lòng bàn tay. Trước mắt tôi hiện lên hình dáng nữ quán sa được Khương Diệu tới. Cô ta lưng ngùm vai gấu, đời lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Nghĩ lại, hai tên công tử của nhà họ Khương này đã biết tin từ lâu rồi. Vậy thì bọn họ chắc chắn đã có chuẩn bị rồi mới đến. Cứ biết mình không có ý định làm cha nam, như vậy cũng rất là tốt. Trong lòng tôi chợt bình tĩnh lại, vội vàng đáp. "Hoa Sa là hai em trai của Khương Diệu đến thăm, không đón từ xa được, mời vào, mời vào đi." Tôi vừa nói lời khách sáo, vừa ấn vào hộp điều khiển từ xa để mở cửa. Hai tên nhóc này mặc quần áo gió, mang theo tuyết bước vào trong nhà. Tôi mở cửa nhà ra đón. "Xin chào, tôi là Phương Quy. Tôi đưa thầy ra." Tên tiểu tử đi đầu cười nói. "Ngươi là Phương Quy sao? Cuối cùng thì ta cũng thấy được người sống rồi." Nói xong, cậu ta lập tức cầm tay tôi. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần ngân cần cậu ta tập kích bất ngờ. Nhưng không ngờ cậu ta chỉ bắt tay tôi rồi lại buông ra ngay. Không hề có ý định giấu ai phủ đầu. Ta là em trai thứ hai của Khương Dũ, tên ta là Khương Vận, người gọi ta là Tiểu Vận là được. Đây là em ba của ta, tên là Khương Thần, hãy gọi nó là Tiểu Thần đi. Khương Vận tùy tiện giới thiệu. Tên tiểu tử sau lưng cậu ta cũng kỳ hỉ tiến lên bắt tay tôi, sau đó nói: ngượng bộ ngươi từ lâu rồi. Thấy hai người khách khí như vậy, tôi sửng sốt. Nhưng người tới nhà là khách, vẫn phải dùng lễ để mà đối đãi, cho nên tôi đã mời hai người họ vào phòng khách, lần lượt ngồi xuống theo vị trí chủ khách. Tôi rót trà mời hai người họ, đang nghe thấy âm thanh truyền xuống từ chân lầu. Hai đứa tới đây làm gì, sao không báo trước với ta? Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Khương Diễu đang cau mày đứng ở cầu thang. Nhìn chằm chằm vào hai tên tiểu tử bằng vẻ lạnh lùng. Hai tên tiểu tử này phản ứng lại, thì hô lên một tiếng rồi cùng nhau đứng dậy, nở một nụ cười rất nhiệt tình, cùng nhau gọi lão tề. Im miệng, ai già chứ? Hai đứa nói xem, ta già chỗ nào? Khương Diễu trợn trắng mắt sổ nói. "Ai già, chúng ta sai rồi, chị à. Không dùng được chữ lão nữa sao?" Khương Vân vội vàng sửa lời. còn dùng cờ trò để chọc Khương Thần một cái. Nhị ca nói đúng, khung ti của ta xinh đẹp như tiên nữ, đâu có giả chứ. Đều là do nhị ca không biết nói chuyện mà thôi. Khương Thần ôm cái mũ lên đầu của Khương Vận. Ngươi lại hất nước bẩn tối ta rồi đấy. Khương Vận tức giận giơ tay lên một cái. Tỷ phu cứu đệ. Khương Thần chạy đến sau lưng tôi để trốn. Tôi nghe vậy thì ngẩn cả người. Nếu tôi không nghe nhầm, Tên tiểu tử kia vừa rồi đã gọi tôi là tỷ phu, đúng không nào? Hai đứa này không chèn ép tôi sao? Chẳng lẽ lại dễ thế này sao? Đầu tôi giống như tơ vò, vì sự phát triển này cũng không giống như tôi dự đoán. Đáng ghét, đúng là đồ lão tam chết tiệt, đợi nói bậy cái gì vậy chứ? Khương Diễu nghe vậy thì phát hỏa, đứng ở tầng 2 mà chỉ xuống lão tam. Đợi sai rồi Phương Ca, tao gọi Phương Ca làm được cái gì? Tô Sảng Khương Thần rất là sợ Khương Diễu, lập tức nhận sai. Mặt Khương Diễu đen lại, hận không thể giết Khương Thần, rồi chém làm tám mảnh. Cô ấy hừ một tiếng, rồi xoay người đi về phòng. Tiếng đóng cửa nặng nề truyền tới, mấy người chúng tôi đều cùng nhau rùng lên một trận. "Ai da, mẹ ơi, dọa chết con rồi." Khương Thần run sợ mà ngồi xuống phía đối diện, ra vẻ song sót sau tai nạn. Tôi chợt nhận ra điều vị của Khương Diễu ở nhà Ấu Khưng. Pháp lực của hai người này chập trần không rõ. Tôi không cảm nhận được là Pháp sư cấp bậc gì. Nhưng Khương Diễu tuyệt đối là một cô gái bình thường, bách mạch không thông, không có thiên phú tu hành gì cả. Theo lý thuyết mà nói, thế lực như nhà Ấu Khưng, người không có thiên phú rất khó tồn tại. Nhưng Khương Diễu lại là một sự đặc biệt. Cho dù cô ấy không thể tu hành, nhưng điều vị ở nhà Ấu Khưng vẫn vô cùng cao. Chỉ cần nhìn vào biểu hiện của Khương Vận và Khương Thần, đã có thể biết được đây không phải là giả bộ. Từ đây có thể thấy rằng cha mẹ của Khương Diệu có cuối là Viên Minh Châu chân tay. Còn hai đứa em trai này thì sao? Chắc chắn là bị đánh mắng mà lớn lên rồi. Nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái, chính là quy tắc của nhà họ Khương. Tôi có hiểu biết nhất định về nhà họ Khương, đồng thời cũng khá tò mò về cha mẹ Khương Diệu. Đáng tiếc Chỗ quốc tỉ ở nghĩa trang Lâm Viên lại không có tin tình báo gì về hai người họ, cho nên tôi không thể nào có một chút hiểu biết gì về cha mẹ vợ tương lai, thực là phiền muộn. Để Phương Ca chưa cười rồi, Khương Vân chợt mắt nhìn Khương Thần xong, lại ngại ngùng nhìn tôi rồi nói: "Tôi phải mỉm cười, tôi vẻ không sao cả." Sau đó giơ ly trà lên để mời họ. Hai người cũng giơ ly trà lên, nhốt trời bầu không khí trong phòng đã dung hòa thật nhiều. Hàng người đến đây là? Tôi buông ly trà xuống, ngở ý hỏi. Khương Vật và Khương Thần trao đổi ánh mắt. Khương Vật quay mặt lại, sau đó cười nói với tôi. Uhm, "Không cả Phương ca. Gần đây có một nhóm người xấu trốn ở gần Tân Thành. Hai chúng ta đã nhận lệnh truy kích, đã đuổi theo mấy ngày cũng được tìm kiếm được tung tích của đối phương rồi. Nên trở lại Tân Thành một thời gian. Đã tới đây rồi, đừng nhận chúng ta phải đến đây thăm tỉ tỉ." Thấy thế thì, thì không buồn không lo, chúng ta cũng yên lòng. Sắc mặt tôi không có gì thay đổi nói, "Người xấu, xấu đến mức nào chứ?"